Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để cho chắc chắn, bác đi xung quanh xem xét lại hết một lượt cho tới khi không thấy gì nữa thì mới quay lại. Nhưng đi ven bờ thì đột nhiên bác cảm thấy có ai đó đẩy mạnh bác làm cho bác lăn xuống dưới vệ ven sông. Nhưng tưởng chừng không có gì nguy hiểm thì đột nhiên lại có bàn tay nào đó lạnh toát kéo mạnh chân của bác lôi xuống dòng nước khiến cho bác không kịp trở tay. Bác cố gắng vùng vẫy trong dòng nước lạnh lẽo nhưng dường như cảm thấy bất lực, những bàn tay lạnh lẽo không biết từ đâu sộc tới, khiến cho nước cũng dần dần tràn vào bên trong cơ thể. Lúc bác nghĩ là mình sẽ chết thì chiếc vòng tay mà sáng nay ông thầy đưa cho mình đột nhiên phát sáng, làm cho những bàn tay đó đột nhiên rút gọn lại ra. Bác ngoi lên trên mặt nước thở hổn hển, cơ thể ướt sũng, lấy hết sức bình sinh, bác cố gắng bơi lên trên bờ để thở, rồi nằm vật ra một bên, rồi ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người ra đến bên ngoài, nhìn thì thấy Tưởng Bắc đã chết, nhưng bác ho lên sặc sụa, vừa thoát khỏi cõi tử thần. Bác lúc này thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết trui rúc ở bên trong căn nhà cũ kỹ của mình, không có dám đi ra bên ngoài. Người dân đến hỏi thăm, nhưng bác không có ý muốn tiếp. Muốn sống đến bằng này tuổi rồi, nhưng bác chưa bao giờ cảm thấy mình sợ hãi đến thế. Nếu như không có chiếc vòng, thì giờ bác đã nằm ở dưới dòng sông mất rồi. Một ngày trôi qua một cách điềm đạm ở bên trong căn nhà, bác cũng gần như đã chút được nỗi sợ bùa vây xung quanh. Đêm xuống, bác cũng chẳng muốn ăn gì mà ngồi trên bàn uống nước với khói thuốc dày đặc vây kín cả phòng khách. Đột nhiên có tiếng gọi cửa, lúc này bác cũng đi ra bên ngoài để xem xem ai ở bên ngoài đó. Cánh cửa được mở ra thì là ông thầy kia lúc này đang đứng ở bên ngoài trước cái thái độ của bác. Bác chào hỏi thầy rồi mời thầy đi vào bên trong nhà ngồi uống nước. Ông thầy như biết hết chuyện của bác. Vậy bác đã cảm thấy ổn hơn chưa? May sao qua có chiếc vòng của tôi đúng không? Đây là nạn bác sẽ phải gặp phải thôi, mà cũng may là không sao, trong tầm dữ liệu của tôi nên mới có thể giúp bác được đấy. Bác nghe xong thì cũng cảm ơn thầy rối rít, nhưng bác lại ngửa người lên thiên trần nhà, rồi than thở một mình. Chẳng lẽ tôi không thể nào sống được ở đây nữa hay sao? Rõ ràng là lúc đó tôi nghĩ mình đã phải trâu Diêm Vương rồi cơ. Tôi sẽ giúp bác, nhưng đó là những oan hồn vẫn còn vương vấn ở trên dòng sông này, họ sẽ tìm cách để bắt người. Coi làm sao cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà bác có thể giúp cho những người xấu số được an nghỉ về bên gia đình của họ. Thầy uống xong cốc trà đắc rồi lại đáp. Bác Khôi lúc này cũng đành phải chấp nhận sự thực, nhưng có chút do dự. Nó không được bác nói ra giặc qua biểu hiện thì ông thầy cũng đã nhìn ra được. Ông thầy không nói gì mà cũng nhanh chóng cáo từ rồi ra về. Nói chuyện với ông thầy, bác cũng cảm thấy mình hóa giải được bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu. Bác taps nhang lên, ban thở rồi khẽ hỏi. "Vậy là ngày hôm đó bác sẽ quyết định mình sẽ làm luôn đấy đúng không bác?" Khoa khà lên một tiếng thật sặc khoái, trông bác Khôi vẫn không có chút gì và có hơi chần chừ vẻ sợ hãi, mặc dù chuyện đã qua khá lâu rồi. Bàn tay của bác vẫn còn một chút run run, bác lắc đầu. Chưa đâu, vẫn là cả nguyên một ngày hôm sau để ông thầy giúp bác tránh khỏi những gì độc quấy rầy của những vong hồn ở bên ngoài sân. Sao sao lại thế ạ? T cháu tưởng là mấy người kia cũng có vấn đề gì đâu, sao đến lúc bác làm nó lại rắc rối bao nhiêu chuyện vậy? Hoa nghe xong thì đôi mắt lúc này cũng ánh lên một vẻ hoài nghi gì đó. Tiếng gió rít mỗi lúc một lạnh, làm cho hai người nổi cả da gà lên. Ánh đèn cũng đung đưa chập choạng hắt ra một chút ánh sáng xuống dưới phía sông, tô thêm phần ma mị của dòng sông này. Cầm chai rượu tu lên một hơi đầy ực, sau đó nhìn ra bên ngoài dòng sông mà tiếp tục suy dòng ký ức cùng với làn khói trắng lan ra từ điếu thuốc. Cả đêm rồi cũng chẳng ngủ được nhiều mà ngồi cùng làm bạn với khói thuốc, bác cũng đã thức rất rồi ngồi đợi ông thầy tới. Cảnh vật mới chỉ mờ mờ và ông thầy cũng đã xuất hiện. Hai người nói không rằng mà đi ra từ bên ngoài bãi sông. Bầu không khí cũng đã khá là thoải mái, nhưng pha thêm vào đó là có chút lạnh lẽo. Ông thầy bảo Bác cởi áo, sau đó lấy cái bút lông vẽ những cái nét mịch ngoạc gì đó vào đằng sau rồi bảo Bác lấy thuyền. Hai người ở trên chiếc thuyền lênh đênh trên mặt sông, vẫn còn những cái làn sương bao quanh như đang ở trong một thế giới kỳ ảo nào đó. Ông thầy mặc bộ đồ đạo pháp của mình Ngoài những hồi chuông lớn vang lên rồi vọng lại, Bắc Khôi chỉ biết chào thuyền lênh đênh ra bên ngoài. Ông thầy đốt một lá bùa rồi ném ra khoảng không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net